Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 94 thận trọng S Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ám tinh mơ Bảo bảo đã đi tới nơi hôm qua xảy ra chuyện Nhìn vết máu trên đất mày nhíu lại thật chặt Vấn xuân cùng sơ hạ canh giữ ở hai bên Nhìn bảo bảo chăm chú không chết mắt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 Nó thích nhất là nghe nương kể chuyện về thám tử lường danh cô nan. Đầu ớt bảo bảo lại thông minh Học một suy ba Một vụ án nho nhỏ cũng sẽ hỏi khiến phong linh phát điên Không ngờ, hiện tại lại hữu dụng Vấn Xuân tức giận nói không nhìn ra là cô ta ác độc đến vậy Cư nhiên dám dùng thủ đoạn này để hãm hại tam nương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 Ta sẽ cho người mang đến cho ngươi Phong Linh cảm động ôm cánh tay hắn Dùng ánh mắt như một con cúng nhỏ Bị bỏ rơi bên đường nhìn hắn tiểu tuyên tuyên Ngươi tốt nhất So với cái người không đầu ấy. Không nhân tính kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần Dạ dập tuyên nhìn đôi mắt ngập nước của nàng Khó môi khẽ cong lê